các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiều hoàng lục chiều. Đề Mỹ chàng không tài nào ngủ được, và dù cố gắng nhắm mắt, kéo chăn đắp lên tận đầu để dụ giấc ngủ mà cũng không xong. Bình liền chồm dậy kia một cuốn truyện cũ để đọc. Đang kia lục ở tủ sách, với ngóc cảm giác như ai đang đứng sau lưng mình, chàng quay phắt lại, và sững sờ. Khi thấy phượng mình mày ướt súng đang đứng phía cuối rượu. Bảo ma quanh tay, co người bà run dày như đang bị lên cơn sốt lạnh. Bình thấy thường quá, nhưng vì sao? Cứ ấp ống mãi không nói lên lời. Nhắm nghiện mắt, Bình thu hết can đảm hỏi. Cô, cô, cô đến đây làm gì? Hồn ma yên lặng lúc rồi mới nói nhẹ như hơi thở. Bộ anh không nhớ gì đến em sao? Quả thật Vinh có rất nhiều điều để nhớ về cô gái vừa chết trên tay chàng Và điều làm chàng băn khoăn nhất là câu chuyện mà mẹ chàng đã kể Về những cái chết bất thường trong dòng họ của nàng Nghĩ thế nên Bình làm gan ngầm đầu lên nhìn thằng bà hồn ma và nói Tôi nhớ chứ, vủa mà sao chiếc áo của tôi đấu Hồn ma đưa tay gỡ mớ tóc dối bời lòa xoài trước mặt rồi trả lời Em đang muốn hỏi anh điều đó Anh có bằng lòng để tang cho em không? Vịnh bồi rồi Tại tại sao phải như thế? Tôi với cô có gì quen biết đâu Giọng hồn ma bỗng rung lên như cảm xúc Tại vì em không muốn làm ma Mà lại là một hồn ma đơn lạnh không chồng Vinh tìm cách thối thoát. Chuyện chuyện này khó lắm vì cô đã chết rồi còn tôi... Hồn ma đưa hai tay lên bụng mặt rồi khóc dưng dứt. Rồi nàng kể là hồi nhỏ vì nhà gần nhau nên Vinh và Phượng thường qua lại chơi đùa. Sau này lớn lên Vinh được bố mẹ gửi lên Sài Gòn ăn học bị dưới quê đã hết lớp. Và quên rằng cô bạn gái thuở nhỏ hồn ma kể lại. Anh không nhớ em Chứ em làm sao mà quên được Ngày xưa Lúc nào anh cũng bênh vực Và che chở cho em Mỗi khi em Bị tụi hàng xóm bắt nạt Tụi mình còn chơi cho vợ chồng nữa Anh làm chú rẻ Còn em làm cô dâu Anh không nhớ sao Dị bảng trở về Chàng ngập trong tâm trí vinh Chàng nhớ ra rồi Phượng chính là cô bé hàng xóm, đã thường qua nhà nhờ chàng chỉ bảo bài vợ. Hồi ấy chàng rất ngây thư, nên không để ý đến những thay đổi ngày một rõ nét nơi con bé Phượng. Và mối tình đầu chớm nở trong lòng người thiếu nữ đến tuổi dậy thì. Chỉ mấy năm xa cách, bây giờ Phượng đã là một đóa hoa hàm tiếu và chắc chắn đã được nhiều chàng thư sinh trong lớp để ý tan tình. Thế mà nàng vẫn nhớ và dành mối tình trong trắng đầu đời này cho Vinh. Nghe xong chuyện kể, lòng Vinh dối bời, bị không biết phải xử trí ra sao. Bởi mẹ chàng đã cân dần là không nên giảng buộc với người quầy âm, nhất là gia đình Phượng, đang bị hỏa mà ra truyền kiếp. bình đem chuyện lo ngại này ra nói thẳng với hồn ma hy vọng Phượng sẽ thôi không năn nỉ chàng kết ước bằng cách phải đeo tàng. Nhưng hồn ma lại nói với bình, bình rằng Nàng muốn đi đầu thai sớm Nên mới nhờ chàng làm chồng Và những trình nữ chết oan như nàng Sẽ rất dễ trở thành những hồn ma phá phách và bảo oán Nói xong Phượng buồn bá cuối đầu Anh đừng sợ Hãy giúp em và giúp em chỉ một lần này thôi Bình phân vân lưỡng lự Bố mẹ anh không cho anh đẻ tang đâu Chàng em biết anh là con trai độc nhất trong nhà mà Thấy không thuyết phục được mình Hồn ma lặng lẽ quay mặt Và từ từ biến mất xuyên qua bước vạch gỗ Vinh nằm thử người vắt tay lên chàng Chàng nghĩ lại Mình có vẻ đã quá khát khe Đối với người đã chết Nhưng giữa Vinh và Phượng là hai thế giới khác Âm dương cách trở Trong khi chàng còn bồn vận Là phải nối dõi tông được Lan qua lộn lại mồ hôi binnh căng mắt mong chờ trời sáng nhưng bị quá mệt với những chuyện vừa xảy ra nên bin đã chìm vào giấc mục Đêm ấy, bình mơ giấ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện